các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đình cũng không mấy an toàn. Nhưng may mắn là trước khi những sở sĩ bị đứt gánh, họ đã được an toàn lên phít trên cổ mộ. Và trên miệng hố lúc này đã có tên tiếp ứng quân tượng đứng đợi sẵn. Thay vì chạy đi và tìm đường thoát thân, thì hắn ta đã ở lại giúp đỡ sư Đỡ sư phụ cương leo lên. Thì hắn ta ở phít chín, sư phụ cương liền vô cùng bất ngờ, kẻ không ngờ một tên lang bướm tự cao tự đại như hắn ta lại có thể làm ra những hành động khiến người khác phải cảm động như vậy. Nhưng thực sự mà nói, dù có tự cao thế nào thì hắn ta làm sao có thể phủ nhận được công ơn cứu mạng của sư phụ Cư. Giờ lại chạy đi tìm đường thoát thân thì chẳng khác nào kẻ hèn nhát, vô ơn bội nghĩa. Không lẽ có thể khi được sư phụ Cư hỏi nguyên nhân vì sao lại có trận độ đất dưới sọ này thì hắn ta cũng không giống xiểm xịt đem mọi chuyện nói sai. Đúng như dự đoán, nước đạt thanh năng khi vào ngõ tây kia chính là một cái bẫy được cài đặt sẵn, không chỉ có một đá phía dưới mà cả cột một này cũng đều bị phá hủy. Tiên tích uân tụ với sức lợi, thì đúng lúc đó một tảng đá lớn từ trên trời nhào rớt xuống ngay sau lưng họ, vài số những viên đá nhỏ cũng lần lượt đổ ảo xuống. Các pháp sư đột nhiên sử dụng sư phổ cương cùng tiên tích uân tụ, hay lập tức chạy về phía cột một để thoát thân. Nhưng vừa đến nơi, cứ mà ăn đấy cũng đẹp bí sắc. Võ Sát Cược mỗi lúc này đã bị đã bị kính. Liệu họ có thể thoát ra khỏi cuộc bộ an toàn? Chúng ta hãy cùng đón đợi trong những tập tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net